Không nói ra được người làm chứng là ai Ba chài hổ nổi giận Bóp lấy cổ của thống điếu nhấc hẳn lên khỏi mặt đất mà trợn mắt Mày không nói được ra là người nào hả Thì để tao Nói đoạn Bà chài hổ ném thống điếu sang một bên Quay sang nhìn A Bộ. Đưa người chứng đến đây Để cho mắt tỏ Dừng thông Để tao xem nó còn cái được gì Một lát A Bộ đưa đến một người thanh niên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 Cứ lắp bắp vòng vo Không dám trả lời câu hỏi của mình Bà chạy hổ liền ra lệnh cho người thanh niên Vừa rồi lớn tiếng hỏi Sau một hồi vạch trần hết tất cả những việc Làm xấu xa độc ác Của thông điếu Thì Apple cũng thành thật nói rõ mọi chuyện cho bà con Dân bạn nghe Số là Bắt đầu từ nửa đêm hôm trước Trong lúc cả hai người Đinh Khải và Apple Còn đang uống rượu say Lăn quay mà ngủ Thì sự tình Nó chính là như thế này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 Lão biết con thương cổ cho nên đêm nay lão không có sai con đi giết người. Lại thầy, thầy giúp con, kẹo con đi về mà lão biết thi học chuyện. Dứt lời, thằng Nô Đinh rời đi. Thầy lên đóng cửa lại, trong đầu bán tiếng bán nghi, còn đang suy nghĩ. Nên làm gì thì thằng Nô Đinh lại tung cửa vào. Thầy ơi, bọn quyền không nói với thầy, là thông điếu nó sẽ giết luôn cả cụ á bổ họ.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 Lão còn dặn thằng Nô Đinh Đến đó chỉ cần nói là thống lý giết người ức hiếp dân bạn Còn đổ oan cho người khác là được Việc còn lại trên này A Bùa tự sắp xếp Sau khi căn dặn xong thằng Nô Đinh Lão liền chạy về nhà thầy Đinh Khải Chuẩn bị nốt phần còn lại của vợ kịch Trong khi A Bùa chạy về Thì ở bên này Thầy Đinh Khải vào buồng Lật miếng lót sàn Sau đó lôi ra một cái xác Vốn đã chết lâu ngày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 ông thông phán cứ theo kế hoạch mà làm nhớ là đợi cho chúng nó đi vào hết tránh được chúng nó phát hiện học việc thầy vừa dứt câu thì apu thu người lại thầy thấy vậy liền đưa chân dậm mạnh vào cái thảm ngay lập tức chỗ apu đang nằm sụp xuống đẩy apu xuống một căn hầm ở dưới sàn nhà ở đó có một ô nhỏ vừa đủ để quan sát được hết tình hình để mà chờ đợi thời cơ đi thực hiện bước tiếp theo Ngay khi Apple vừa bị lõm xuống thì ở bên trên một miếng ván khác được đẩy sang. Miếng ván vừa lấp vào cái lỗ trống lộ ra cái xác to béo ụt ịch giống hệt như của Apple đang nằm bất động bên cạnh thầy Đinh Khải. Đó cũng chính là lúc đám người nhà thống lý điếu đạp cửa xông vào. Vừa thấy đám người của thống điếu xông đến thì Apple men theo một con đường nhỏ. Đi đến căn tròi Ở trước nhà của thầy Đinh Khải Đoạn ẩn thân chạy một mạch về Về đến nhà đã thấy Quan huyện mới chính là bà Trải Hổ Đã có mặt Cùng với là thằng Nô Đinh Nhà Thống Điếu Trước đó theo lời dặn Thằng Nô Đinh sau khi mời được thầy bà Trải Hổ về Bản thân cũng nhanh chân đi tìm Thằng Nô Đinh nhà Thống Điếu Gọi nó đến nhà bổ. Sau một hồi vòng võ tam quốc Hỏi đủ thứ chuyện Thì A Bộ cũng đã kể xong tất cả sự tình Cùng với thằng nô đinh nhà thống điếu xác nhận Những gì là đúng Và trại hổ nói Nếu đúng như những lời chúng mày nói Tao sẽ báo quan trên Cho thằng A Bộ lên làm thông lý Còn thằng nô đinh thì về làm việc cho thằng A Bộ. Tao cắt cho mày mấy mẫu ruộng Thưởng cho công lao này Còn nếu như chuyện không đúng như những gì mày nói Tao gông cổ chúng mày lại Cho vào trong ngục Vì cái tội vu oan giá họa cho cửa Quan Dạ Bạn Quan Những gì chúng con nói là thật đấy à, Phận tôi đòi làm sao dám Nói sằng nói bậy à, để mà đi bẩm Quan Chuyện này có thật hay không thì Quan cứ đi theo Là rõ Nếu như không thật thì Quan bỏ tù cả họ Cả lò nhà chúng con Nghe Apple và thằng Nô Đinh nói vậy Ba trai hổ liền gật đầu Vậy thì dẫn đường Nói đoạn, A Pủa nhanh chân đi trước Theo sau là bà trải hổ và 20 thằng lính Tay lăm lăm súng ống, vũ trang Một đường đi thẳng đến nhà của thầy Đinh Khải Bấy giờ, thông đếu nghe A Pủa nói xong Thì mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận Định lao về phía thằng Nô Đinh Mày thằng chó, ông, ông cắt đầu mày Ấy thế nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước Thì một thằng lính cầm súng lao tới Dán cho một cái băng súng té lăn ra đất Tiếp theo là hai thằng khác Cũng đè đầu lão quỳ mọt Lý do làm cho mấy thằng lính như vậy Ấy chính là thằng Nô Đinh Đang đứng bên cạnh của bà trại hộ Mà thông điếu thì la hét lao đến Lập tức chúng nó phải vung tay bảo vệ quan Bấy giờ Mùa sinh đang quỳ trước hiên Thấy tình hình thông điếu lý Thông điếu như vậy Biết chắc là không tránh khỏi liên lụy Lão mà không mau tìm cách rời khỏi đây Có khi cũng mất mạng Đợi đến khi ấy thì chết Ngay lập tức lão gión rén đưa tay vào trong ngực Đoạn tung ra một thứ bột trắng Mù mịt Rồi lại ném ra một quả cầu màu đen Thẳng vào giữa sân Một tiếng nổ lớn vang lên Chỉ trong tích tắc Quả cầu chạm đất liền phát đổ đùng đùng Ai nấy hoảng hốt bỏ chạy tán loạn Tình hình ở trong sân Chỉ một thoáng Mà trở nên vô cùng hỗn loạn Tiếng hò hét ý ới Nhìn cảnh tượng ấy, mổ sinh biết là cơ hội đến, nếu như không nhanh chân thoát thì chỉ một lát nữa, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Quả cầu vừa tông ra chỉ là tạo ra vụ nổ nhỏ để cho cát bụi hỏa lẫn khói đen, làm cho tầm nhìn của đối phương trong tích tắc bị che đi mà thôi. Nhân cơ hội đó, Mùa sinh quát lên. <cười> em lục, bảo trọng! Lần sau, <cười> hơn hai trăm nhân mạng ở trên núi, nằm trong tay em. Sau này sang năm, hẹn gặp lại trên đỉnh Vân Sơn. Lão nhanh chân lên nổi qua đám người, mà tán loạn tàu thoát. Thằng A sinh của thống lý điếu, nhân cơ hội ấy mà bỏ chạy. Thế nhưng không may cho chúng nó, là khi cả hai sắp sửa tách khỏi đám người, thì vừa lúc làn khói đen tan biến. Mấy thằng lính ở bên ngoài còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy bóng dáng của thống lý điếu và thằng A Sinh hớt hải chạy ra thì quát lên. Là tội phạm bỏ trốn, bắt chúng nó lại. Còn không mau, chạy đi, đứng đấy làm gì. Chúng mày muốn chạy à? Bắn chết mẹ chúng nó cho ông. Thằng A Sinh và thống điếu đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích, nghe tiếng hối thúc bỏ chạy. Câu nói vừa dứt thì cảm giác như có thứ gì lướt qua chạm vào người mình.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 Trên con đường nhỏ, dẫn vào bản bóng người lặng lặng chậm dãi bước đi. Không ai khác, chính là mùa sinh. Đang đi thì bất chật, mùa sinh dừng lại, ngó nhìn xung quanh, mềm cười, đoạn ngước mặt lên trời, cười ha ha. Lão nhanh chân chạy đến trước một căn nhà lẻ loi ở cuối bản Lão tung chân đá thật mạnh, cánh cửa bật tung ra, mà bước vào bên trong. Từ trong nhà vang lên tiếng khóc xin, thảm thiết.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 Lão giả áo trắng nhìn ra là Mùa sinh đang ngạo nghễ đi vào, liền quát lên. Mùa sinh cười lạnh lùng. Ai thế? <cười> Các lão, bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa. <cười> Bỏ qua những cái lời vớ vẩn, dối như là dây tơ hồng ở trong rừng đi.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 Sườn đeo túi vải Chòm râu dài Đôi mắt nâu sáng ngời Đưa tay vẫy vẫy Ở dưới thùng lũng Những nếp nhà đã bắt đầu lên khói Thổi xôi Mùi nếp nương đã tràn hòa khắp cánh đồng Hòa tam giác mạch Ông kẻ Ông kẻ đến rồi Ông kẻ đã đến rồi